Hắn bình tĩnh ngồi vững vàng trên ghế Tâm trạng ổn định Trong lòng đã có dự tính trước Lẽ nào vừa nãy tên này đã gọi điện thoại Cho chú tưởng Thiên Sơn của hắn thật sao Trong đầu tường trà Đồ nhân này ra một suy nghĩ điên cuồng Sau đó hắn lập tức dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi đây đấy nhất định là trùng hợp Không sai, nhất định là trùng hợp Tên vô dụng này Sao có tư cách nói chuyện với chú của mình chứ Tường trà hít sâu một hơi lập tức nghe máy, mặt tươi cười rạng rỡ. chú à, tối vậy rồi còn điện thoại, không biết có gì dặn dò cháu." "Đồ ngu, mau quỳ xuống xin lỗi cậu Sở." Vừa bắt máy, bên kia điện thoại lập tức chuyển đến tiếng gầm gừ vô cùng phẫn nộ của tường Thiên Sơn. "Đồ chó, cậu Sở mà mày cũng dám đắc tội, mày đang muốn hại chết cả nhà họ Tưởng chúng ta sao? Trong vòng 3 phút, mày lập tức quỳ xuống xin lỗi cho tao, có được sự tha thứ của cậu Sở." nếu không thì mày chết chắc rồi cạch thuốc lá trong miệng tưởng trà rơi thẳng xuống làm bỏng cả cổ tay cũng không hề hay biết hắn bị lời nói của tưởng thiên sơn dọa ngu người chú chú rốt cuộc hắn là người thế nào người thế nào người mà mày không chọc nổi đâu bên phía tưởng thiên sơn tức giận tiếp tục gào thét con trai tưởng hoàng của tao là bị cậu ta đánh tàn phê đấy nhà họ lữ hội thiền lang do cậu ta san bằng. Lý Hải Đăng, người đứng đầu thế giới ngầm yên kinh ngày nay, là đàn em của cậu ta. Mày nói xem, cậu ta là người thế nào? Âm ầm tường trà nghe xong câu này, bỗng chốc như bị xét đánh ngang tài sang mặt vô cùng nhợt nhạt, với tốc độ mắt thường có thể thấy. Dọa hai chân hắn mềm nhũn, tường trà sắp khóc tới nơi luôn rồi. Mẹ, mẹ kiếp, suốt cuộc mình đã đắc tội với thần tiên phương nào vậy? Sếp Tưởng, nói chuyện điện thoại xong rồi à? Mau chóng xử lý tên khốn này đi." Hoàng Mạnh chạy lại gần, hí hửng nói, kêu căng hống hách. "Thằng khốn, còn không mau dập đầu xin lỗi sếp Tưởng, nếu thật sự chọc giận sếp Tưởng thì bọn tao sẽ lột da mày." "Tao, tôi lột da cậu?" Bốp, chưa dứt lời, Tưởng trà lập tức ta một cái vào mồm, khiến Hoàng Mạnh ngã nhào xuống đất. sau đó dơ chân lên đá bay cơ thể mập như heo của Hoàng Mạnh ra xa mấy mét hai mắt hắn trợn ngược lên rồi ngất xỉu tên khốn này lại hại mình rồi dây tiếp theo hắn không nói lời nào lập tức quỳ trước mặt sở phàm dập đầu như giá tỏi hết sức lo sợ xin lỗi, anh sợ trước đây là kẻ hèn có mắt không thấy thai sơn nhiều lần mạo phạm, xin anh tha thứ tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi phù phù phù Trong chớp mắt, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, ngoại trừ hoàng mạnh đang bất tỉnh, đám người còn lại đồng loạt quỳ xuống đất, dập đầu xin tha thứ. Xem ra, tưởng Thiên Sơn đã nói với cậu tôi là ai rồi nhỉ? Ánh mắt sợ phàm bình tĩnh liếc nhìn hắn, hờ hững nói, tưởng cha nở nụ cười còn khó coi hơn ca khóc. Đúng, đúng, tôi sai rồi, tôi không phải người, tôi là tên khốn, đừng chấp nhặt với người kém hiểu biết nhiều tôi. Sở phàm cũng chẳng thèm quan tâm hắn, diêu đường miên miên rời khỏi, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Một trăm cái bà tài, tự đánh. Thiếu một cái, tôi lấy mạng cậu. Cảm ơn anh sở, cảm ơn đại ân đại đức của anh sở. Tường trà vui mừng như điên, giống như vừa nhặt được mạng trở về vậy. Lát sau, dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn phung cánh tay lên, làm việc liên tục, không ngừng tát vào mặt mình. Một, hai, ba... Sở Phạm dìu đường miên miên đang say rượu rời khỏi khách sạn thiên thịnh trong sự chỉ đường nửa mê nửa tình của đường miên miên cuối cùng Sở Phạm cũng đến được căn nhà cô thuê ở Yên Kinh chỉ có một tòa lầu kiểu song lập trong chung cư tầm trung môi trường không tệ Ơ, Sở Phạm, Sở Phạm không dễ gì Sở Phạm mới dìu được bà cô này lên giường chưa kịp thở lấy hơi hai cánh tay trắng nõn của đường miên miên phía sau đột nhiên ôm lấy cổ anh Hà hơi nhẹ nhàng Gương mặt thanh tú của người đẹp ửng đỏ Mang theo vẻ cam rỗ vô tận Cực kỳ mê người Tôi rất thích anh Tại sao? Tại sao từ trước đến nay Anh không liếc nhìn tôi? Tại sao trong lòng anh không có tôi? Thậm chí đường miền miền không còn tỉnh táo Vừa khóc vừa quậy Đó gọi là dáng vẻ yêu kiều Điềm đạm đáng yêu Giống như sở phạm là cái phụ bạc gì đó Đã phụ 5 tháng tươi đẹp của cô Sở phạm vừa đỡ bà cô này dậy trong lòng càng thêm buồn phiền. Cô sai rồi, nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Đừng, anh ở lại, tôi muốn anh ở lại bên tôi. Tôi... Cơ thể mềm mại của đường miên miên đột nhiên áp lại gần sở phàm. Sở phàm chỉ cảm thấy một màng mềm mại trong lòng ngực, ấm áp, đồng thời mang theo một loại mùi cơ thể phụ nữ. Ừ, một giây sau, hai cánh môi mỏng như lửa dán chặt lên môi sở phàm người phụ nữ này vẫn mạnh mẽ, bá đạo như trước đây. Là một người đàn ông bình thường, năng lực dồi dào, sở phàm cũng hơi mất kiểm soát dục vọng trong cơ thể. Sau đó, giây tiếp theo, đường miên miên ngủ tiếp đi. Không sai, cứ kịch tính như thế, nằm trong lồng ngực sở phàm, khuôn mặt đầy vẻ yên tâm, rồi ngủ tiếp đi. sở phàm cạn lời, người phụ nữ này đúng là biết hành hạ người khác. Hành hạ anh từ Giang Bắc đến Yên Kinh, cũng không biết là để làm gì. Tiếng thở dài của anh mang theo sự đau lòng phức tạp. Đương nhiên, lúc này không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, anh cởi giày cao gót của Đường Miên Miên ra, ôm cô đến bên giường, đắp kín chăn, nhìn gương mặt ửng đỏ của người phụ nữ đã chìm vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng chậm rãi vuốt mái tóc người đẹp, định bỏ đi. "Đừng, đừng đi." Đột nhiên, Đường Miên Miên ôm lấy Sở phàm từ phía sau, nói giọng say rượu. Sở phàm bất lực chỉ đành đặt cô xuống. đợi sau khi cô ngủ say mới đứng dậy định rời khỏi đó đường miên miên cứ như có năng lực đặc biệt gì đó lại ôm anh lần nữa Sở phàm cầm nến anh đã nghi ngờ có phải người phụ nữ này cố ý giả say đang trêu đùa anh không được rồi chỉ đành ở lại thôi sợ phàm bất lực một đêm không nói gì ơ đau đầu quá sáng sớm hôm sau đường miên miên vỏ đầu mơ màng cẩn thận suy nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua Cô nhớ, Hoàng Mạnh và một đám lãnh đạo ở bệnh viện tổ chức tiệc cho cô mời cô tham gia một bữa tiệc tối sau đó đám người kia lợi dụng chuốc say mình, sau đó Hoàng Mạnh hắn... À, đường miên miên hét ẩm lên mặt đầy hoảng hốt lo sợ cô vội vàng vén chăn lên áo vẫn còn, váy cũng khá ngay ngắn cô khẽ động đồ chân dài tuyệt đẹp, không có bất kỳ chỗ nào khó chịu, già cũng không có dấu vết bị xâm phạm, đường miên miên thở phào nhẹ nhóm Không sao, không xảy ra gì cả. vận may. Tuyến khốn hoảng mạnh, đừng để bà đây bắt được cơ hội. Nếu không, nhất định sẽ tiến mày. Đường miền miền cao đầu, thở phì phò, nói. Cô tỉnh rồi à? Lúc này, sở phàm cầm một miếng bánh mì đi vào. Vừa làm cho cô chút đồ ăn. Muốn ăn không? À, đường miền miền lại hét lên lần nữa. Cô thở hồng hộp, ném gối về phía sở phàm, co thành một cục. Anh... Tại sao anh ở nhà tôi? Anh đã làm gì tôi rồi? Sở phàm tức giận nói Đường miên miên Cô đúng là không phân biệt tốt xấu Tôi qua là tôi cứu cô, được chưa? Nửa đêm cô say rượu dở trứng Tôi còn chăm sóc cô cả đêm Cô đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy à? Con người trong mắt đường miên miên Chuyển động, nhìn quần áo của mình còn nguyên vẹn Rồi lại nhìn sở phàm Cô nghiến răng nghiến lợi Một cái gối nữa lại bay về phía sở phàm Anh xỉ nhục tôi Xuyên nữa sở phàm bị ngạn bánh mỉ mà chết Này này Đường miên miên Cô đừng ngậm máu phôn người Tối qua tôi không làm gì cô hết Đường miên miên thở phì phò đứng dậy Chống nạnh Một người phụ nữ xinh đẹp yêu kiểu như tôi Đặt trước mặt anh Anh lại không có suy nghĩ nào với tôi sao Đây là sự xỉ nhục lớn nhất đối với người đẹp như tôi đây Sở phàm cầm nến Cô nói rất có lý Mình cũng không thể phản bác được Nhìn đường miền miền thở phì phở như phải chịu âm ức cực lớn trước mặt. Trong đầu sở phàm, đột nhiên hiện lên câu chuyện cầm thú không bằng cầm thú trên mạng. Anh nhớ mày, nói. Tối qua thấy cô bất tỉnh, không tiện nhân cơ hội lợi dụng. Hay là bây giờ chúng ta bù lại? Sở phàm vạn tay, cố ý bày ra bộ dạng không nhẫn nhịn nổi, muốn dọa đường miền miên tôi đi, ai sợ ai? Đường miền miền lại ưỡn bộ ngực đầy đạn lên, dám vẻ đại chiến 300 hiệp với sở phàm không chết không thôi trong vòng 3 ngày mà anh có thể xuống giường được thì coi như bà đây thua sau mặt sở phàm tối sầm lại xoay người bỏ đi không chọc nổi không chọc nổi người phụ nữ này bên ngoài lạnh lùng bên trong vô cùng rụng mãnh đường miên miền gọi liên tiếp 2-3 tiếng thở hồng hộc sậm chân tức giận hờn rỗi một tiếng đúng là một tên khốn cô đã nói đến mức đó rồi Mà tên này vẫn còn ở đây già ngù Già ngốc với cô Trước bàn ăn, đường miên miên đã rửa mặt Cơn say tối qua cũng tỉnh hơn phân nửa Cô không khỏi nhớ lại Chuyện say rượu giờ trứng tối qua Anh nói bậy bạ, mất mặt trước mặt sở phàm Gương mặt thanh tú không kiềm được Mà ửng đỏ lên Rồi ngượng ngùng liếc nhìn sở phàm Suy cho cùng, cô vẫn là một cô gái Sở phàm giả vờ nhớ không có gì xảy ra Làm xong một bữa sáng phong phố Anh cười nói thử xem tay nghề thế nào đặc biệt làm cho cô đấy không đói, đường miền miền biểu mùi kiêu ngạo muốn dùng một bữa cơm để xua đuổi người đẹp họ đường sao cho dù cô đói chết, cho dù từ đây nhảy xuống cũng sẽ không sẽ không lãng phí đồ ăn đường miền miền lập tức nổi lên cơn thèm ăn ăn sạch sẽ, ngay cả bát canh trứng của sở phàm cũng húp hết mùi vị thế nào tạm tạm cũng chỉ bằng trình độ của căng tin đơn vị mà thôi Đường Miên Miên vỗ cái bụng nhỏ của mình nghĩ một đằng nói một nào sở phàm bất lực sao những người phụ nữ này đầu óc đều lạ như nhau không thể hiểu nổi Sau bữa trưa Đường Miên Miên lại gọi cho bệnh viện lòng đầy cầm phẫn muốn tố cáo loại người cầm thú cạn bã làm chuyện ác như Hoàng Mạnh nhưng điều ngạc nhiên là phía bệnh viện chủ động thành khẩn xin lỗi Đường Miên Miên do đó tỏ ý Hoàng Mạnh bị người ta tố cáo quanh năm lợi dụng chức quyền quấy dối đồng nghiệp nữ liên quan đến tội giao dịch các loại sắc quyền đã bị bắt đi điều tra cách chức xử lý đoán chừng ít nhất phải ở trong tù 18 năm mới được tự do sở phà mỉm cười đoán đây chính là phong cách của tưởng Thiên Sơn ông ta đang lấy lòng mình sao đúng là hở cho tên khốn này rồi đường miền miền hận đến ngứa răng nói không hết giận đợi sau này gặp lại hắn ta tôi nhất định phải thiền hắn để hắn biến thành thai giám Cô dùng sức cắn một miếng lạp sườn Phòng một tiếng cắn hết phần nửa Sở phàm không khỏi cảm thấy Nửa thân dưới hơi lạnh buốt Cái tính cách này của cô Cũng nên bớt lại đi Không biết sau này ai có gan lấy cô nữa Sở phàm bật cười Anh quản tôi sao Đường miền miền trợn mắt liếc sở phàm Biểu môi nói một cách sâu xa Dù sao anh cũng không lấy tôi Sở phàm lại giả ngốc Vở nhớ không nghe thấy Cứ ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra Đường miên miên tức giận Cầm đũa ra sức cắm vào cái đuổi gà trong bát Giống như đó chính là cái tên sở phàm Không hiểu phong tình Phải xé anh ra thành 8 khúc Sau bữa trưa Sở phàm cũng không nán lại nữa Không để ý đến ánh mắt vô cùng đáng thương Như nàng giấu khuây phòng oán giận Của đường miên miên Vội vàng bỏ chạy hoàng hốt Cho đến khi đi xa mới thở phào nhẹ nhõm ổn định lại tâm trạng của mình Sở phàm trở về biệt thự yên kinh Bận liên tiếp 2-3 ngày không ngừng nghỉ anh cũng muốn tắm rửa nghỉ người đàng hoàng một tí. Lúc anh bước vào sân, đột nhiên bước chân khượng lại, ánh mắt ngưng tụ thành mũi kim. Có sát khí. Sở Phạm nhập ngũ khi còn trẻ, trải qua mười năm chém giết trên chiến trường, trải qua vô số các cuộc tranh đấu và ám sát lớn nhỏ, không thể kể xiết, kiểu hơi thở này không thể nào quen thuộc hơn. Vừa nghĩ đến Vân Mộc Thanh và Đàn Đàn có thể gặp nguy hiểm, sở Phạm lập tức thét lên. Ai? mọc cút ra đây cho tôi. Vèo. Chưa dứt lời, một bóng đen tựa như xuất hiện vô hình, khí thế ác liệt, xông thẳng đến sở phàm. Sở phàm xê dịch bước chân theo bản năng, sau đó vung một quyền lên, hướng thẳng về phía bóng đen kia. Vù. Âm thanh kiếm rung vang lên, một thanh kiếm như nước chảy uyển chuyển, lướt qua tay người áo đen, tựa như sao rơi quét qua, sang trói, rực rỡ, nổi bật. Uy nghiêm của thanh kiếm này, Ngay cả sở phàm cũng không khỏi ngứa ngáy ra đầu, lùi về sau ba bước. Cuối cùng, cánh tay vẫn bị chém rách một đường, khuấy động lên, máu bắn tung tóe. Đại kiếm sư kiểu phẩm, sau mặt sở phàm hơi nghiêm trọng, từ tôn nói. Từ sau khi anh rời khỏi Tây Giã, đây là lần đầu tiên bị thương, sức mạnh của đối phương đã đến cảnh giới võ đạo kiểu phẩm, hơn nữa là kiếm khách có tính công kích sát thương mạnh nhất. Cho dù là trong thời kỳ huy hoàng nhất của anh, thì cũng phải thận trọng đối đãi. Chưa kể đến việc bây giờ bản thân anh còn trúng độc mạng Đà La. Xoạt xoạt, xoạt. Trong nháy mắt, trường kiếm trong tay đối phương lướt qua, sau đó chém chín đường kiếm. Đây là cảnh giới cao nhất của kiếm thuật. Đối phương đã đạt đến bước người kiếm hợp nhất. Đến đi. Sự mạnh mẽ của đối phương, không những không khiến Sở phàm sợ mệt, trái lại càng thêm kích thích lòng hiếu chiến của anh. từ sau khi rời khỏi tây giã, rời khỏi quân đội, rất lâu đã không gặp được đối thủ dũng mãnh như vậy. sở phạm quát lên một tiếng trói tay, rồi tung năm đấm. nhìn thì bình thường không có gì lạ, nhưng lại giống như năng lượng cuốn theo trời đất, vô cùng đơn giản. uy lực của cú đấm này dường như có thể phá vỡ một ngọn núi. cuồng phong bốn phía nổi lên, đất đá mù trời, cây cối đã bị đè thấp cành. âm, quyền kiếm giao nhau. sắc sắc, giây tiếp theo. chừng kiếm trong tay người áo đen đứt từng khúc, sau mặt người áo đen biến đổi, thế tấn công của sở phàm lại càng tăng thêm không giảm. Lùi, lại lùi, tiếp tục lùi, cho đến khi không còn đường để lùi. Đủ rồi. Đúng lúc này, giọng người đàn ông uy nghiêm lại hùng hồn vang lên. Theo sát phía sau, chỉ nhìn thấy một bóng áo tím bay vọt qua giữa hai người. Người đàn ông lực lưỡng chỉ vùng tay lên, đỡ lấy. Âm âm, âm. một sức mạnh vô hình trỗi dậy tựa nhiều uy lực quân đồ bom hạt nhân cây cối, hoa cỏ trong vườn đồng loạt gãy ngang trong chu vi trăm mét đã phiến vỡ nát đồng loạt vô số đá vụn văng khắp nơi phá nát mấy chiếc xe sang trọng trong sân cuộc tranh đấu dũng mãnh của sở phạm và người ảo đen bị tàn ra trong nháy mắt cát bụi bay đầy trời sở phạm nhào mắt, nhìn rõ cách ăn mặc của người đàn ông lực lưỡng bỗng nhiên con người co mạnh Á mãng bào tím bầm, khoác rồng hai bên tóc mai hoa tiều gương mặt cương nghị như tạc khắc bằng đào diều mang theo vẻ bá đạo không thể nhìn thẳng sở trí hậu Ông bảo chú thua rồi sở trí hậu bình tĩnh nói vị kiếm khách áo đen thần bì kia đương nhiên là ông bảo ông ta cười gượng nói với vẻ đầy vui mừng yên tâm Cảm ơn đại thế tử đã nương tay lão già tôi nhận thua Ông bảo đã lâu không gặp Sở phàm gật đầu hờ hững hỏi thăm vừa nãy trong quá trình giao đấu anh đã có cảm giác kiếm pháp hơi quen cũng đoán được là ông bảo vì thế đến cuối cùng mới nương tay anh cũng biết ông bảo ra tay chắc chắn là ý của sở trí hậu do đó cũng không làm khó ông ta quá ông đến đây làm gì sở phạm liếc nhìn sở trí hậu ánh mắt đăm chiều không chút khách sáo sở phàm sao vậy lúc này Hai chữ em Vân Mộc Thành rất đàn đàn vội vàng chạy từ trong phòng ra nhìn thấy cả khu vườn lộn xộn đều há hốc mùm kinh ngạc. Ôi, anh rẻ sao mọi người lại đánh nhau vậy? Trên mặt Vân Mộc Văn hiện lên vẻ ấm ức đau lòng bước đến trước mặt sở trí hậu nói Này, ông chú tôi nói đưa ông đến gặp anh rẻ tôi chứ đâu muốn ông phá nhà chúng tôi. Sở phàm cau mày liếc nhìn Vân Mộc Văn Em đưa ông ta đến sao? em um, tiện được, tiện đường nên giúp thôi Vân Mộc Văn đào mắt nhanh chóng núp sau lưng Vân Mộc Thành Vân Mộc Thành cũng bất lực tránh để mâu thuẫn bộc phát tiếp cô vội vàng mời sở trí hậu và ông Bảo đến phòng khách hai người cứ ngồi im như vậy không nói gì, cũng không ai để ý ai cứ như người xa lạ bầu không khí kỳ lạ như thế không biết duy trì bao lâu bà lĩnh của con khá ổn xem ra Sau mấy năm giờ quân đội cũng không hề lơ là luyện tập. Sở chí hậu điểm tĩnh nói. Sở phàm lạnh lùng đáp. Tới giã hoàng vua ngào đói. Chúng tôi quen với những ngày tháng cơ cực rồi. Không giống ông, ở vương phủ, mặc áo gấm thiêu hoa, ăn sơn hào hải vị. Sở chí hậu cao mày nói. Bố nói chuyện mà con cứ nhất thiết phải chống đối như vậy sao? Đúng vậy, sở phàm không chịu thua. Vừa mở miệng đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc Ông bảo họ liên tục vài cái, bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Vân Mộc Thành vội bước tới gần, bưng đến một ly trà nóng. Mời bác uống trà. Lúc này sang mặt sở chế hậu mới dịu lại một chút. Ông ta liếc nhìn Vân Mộc Thành rồi đánh giá. Cháu là Mộc Thành, đúng không? Bác đã biết về chuyện của cháu. Cháu là một đứa trẻ yếu tố. Tự mình nuôi con khôn lớn. năm năm này vất vả cho cháu rồi bác quá khen rồi ạ vân mộc thành hơi bất ngờ cô thông minh nhiều vậy quan sát lời nói và sắc mặt thì đã đoán ra quan hệ của sở trí hậu và sở phàm thời ánh mắt sở trí hậu lâu lâu lại lướt ra sau lưng cô nhìn đan đan sợ sệt chỉ dám ló nửa cái đầu nhỏ ra ngoài cô hiểu chuyện vội vàng ôm con gái ra đan đan gọi ông nội đi sở phàm cau mày tuy rằng bất mãn nhưng cũng không ngăn cản cháu chào ông nội ạ đàn đàn chớp đôi mắt lấp lánh của mình nhỏ giọng cất lời chào hỏi rất ngoan ngoãn chỉ là cô bé hơi sợ sự uy nghiêm phô hình của sở chế hậu bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy phạt váy phất mộc thanh chào cháu gương mặt sở chế hậu hiếm khi xuất hiện nụ cười ông ta dịu dàng nói ông nội tặng cháu một món quà nhé cháu thích không Ông ta móc từ áo mãng bảo ra một chiếc khóa trưởng thọ rồi đeo vào cho Đan Đan. Chiếc khóa này làm từ phỉ thúy cực phẩm, đều khắc rất tinh xảo. Trên đó còn có thêm một cái tua cờ. Vừa nhìn là biết không phải đồ vật tầm thường. Vân Mộc Thành và Vân Mộc Văn đều kinh ngạc. Đan Đan vừa nhìn đã thích ngay, trong đôi mắt to tròn ngập tràn niềm vui. Cơ thể sở phàm hơi run rẩy Anh vừa nhìn đã nhận ra chiếc khóa trưởng thọ này là Sở chế Hậu đã tự thiết kế từ lúc anh còn nhỏ, cũng là chiếc khóa mà anh đã từng đeo bên mình. Nhưng từ lúc mẹ mất, quan hệ của anh và Sở chế Hậu càng lúc càng gay gắt. Cuối cùng vào năm 7 tuổi, anh vứt lại mọi thứ của nhà họ Sở, bỏ nhà ra đi. 17 năm trôi qua, không ngờ Sở Trí Hậu vẫn giữ nó. Lúc này, nhìn vật nhớ người, từng mảnh hồi ức cứ hiện lên trong đầu. Hứa như có thứ gì trào ra từ tim anh. Chua xót, phức tạp, rất khó chịu. Thích không? Sở chí hậu dịu dàng hỏi. Dạ thích ạ, cháu cảm ơn ông nội. Đan đan cười tới híp cả mắt. Đan đan, bố đã từng nói với con, không được nhận đồ của người lạ hay chưa? Sau mặt sở phàm lạnh lùng, anh lên tiếng. Trả lại đi. Anh hiểu, hôm nay sở chí hậu đến đây là vì muốn chủ động làm hòa, nhưng hòa giải Kiều này anh không chấp nhận được càng không tha thứ cho sự vô tình vô nghĩa của ông ta ồ đàn đàn chưa thấy sở phàm nổi giận bao giờ tuy rằng cô bé thích thật nhưng vẫn bĩu môi oan ức và tiếc nuối trả lại trước khóa trưởng thọ phân mộc thành cũng vội vàng xoa dịu bầu không khí đúng rồi ba trai thứ này quá quý giá chúng cháu không dám nhận sở chế hậu đưa tay giá ngắt lời ánh mắt sắc bé như lưỡi kiếm nhìn sang sở phàm đồ bố cho cháu con chen vào làm gì có phải bố làm gì thì con cũng đều làm ngược lại không sở phàm lạnh lùng nói con gái của tôi tự tôi biết thương nó không cần ông đến đây lo lắng thay tôi xin ông hãy tự biết mình đang ở đâu bố hỗn láo con nói chuyện với bố ruột như thế mà coi được à sở chí hậu nhăn mặt đập bàn thật mạnh Sao nhà họ Sở lại có đứa con bất hiếu như con chứ?" Bố ruột Vân Mộc Văn kinh ngạc há hốc miệng. "Tôi nhận mình là người nhà họ Sở khi nào vậy?" Sở Phạm cười khẩy, ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm Sở trí Hậu, không chút khách khí nói. "Bố, hóa ra ông còn biết mình là một người bố sao? Thế tôi hỏi ông, 25 năm nay ông có hoàn thành trách nhiệm của người làm bố hay không? Ông tự hỏi lương tâm mình xem." ông có xứng đáng với danh sưng này không? sở trí hậu nhất thời cầm nến không nói được gì. hu hu hu bố ơi ông nội ơi đừng cãi nhau đan đan sợ lắm. đan đan núp vào lòng vân mộc thành đôi mắt ngập nước đáng thương cực kỳ. sở trí hậu hít sâu một hơi chỉ xoay người nói với vân mộc thành ngại quá hôm nay làm cho nó sợ có thời gian bác lại gái thăm mọi người không không sao bác trai. bác... Ba... Phân Mộc Thành còn muốn lên tiếng giữ lại, nhưng sở chí hậu đã quay người rời đi. Bóng lưng của ông ta vẫn cao lớn hùng tráng, uy phong của ông ta vẫn làm người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng mọi người cũng cảm nhận được bóng lưng đó cô đơn buồn bã thế nào, hối hận tự trách một cách sâu sắc ra sao. Lúc này, dường như ông ta không khác gì một ông già bình thường. Ít hầu sở phàm hơi ruôn rẩy một trận gió cát thổi tới, dường như bay vào mắt. Làm mắt ảnh ưng đỏ Bố biết Chuyện nhà họ lửa là do con làm Bố cho con biết Yên kinh không phải là tây giã của con Giảm bớt cái tác phong quân đội không sợ trời đất đó của con đi Nếu như con gây ra cơ sự gì Cũng đừng đến tìm bố Công tư phần mình Sở chế hậu từ từ phân người Lạnh lùng nói Sở phạm ưỡn ngực ngẩng cao đầu Nói to Ông yên tâm Cho dù tôi con đói chết cũng không bước vào nhà họ sở của ông nửa bước. Hai người đồng thời hừ một tiếng, vẫy tay áo quay đi, cực kỳ ăn ý. Ông bảo bất lực và bước đi theo sở chế hậu. Anh rể, anh rể, ông chú này là bố anh hả? Vân Mộc Văn to về nhiều chuyện, cười tươi tới bên cạnh sở phàm, không biết ngại, nói. Ôi trời, sớm biết quan hệ của hai người thì em đã không thu phí quá giang của bác trai rồi. hi, <cười> đúng rồi, bố anh tên gì thế? Hôm khác em gửi tiền lại cho bác Sở Phạm chỉ liếc sang Vân Mộc Văn một cái Sở Chí Hậu Ồ Sở Chí Hậu Khoan, cái tên này quen ghê ta Hình như nghe thấy ở đâu rồi Vân Mộc Văn ngây ngô gật đầu Một giây sau Vân Mộc Văn đột nhiên trường to đôi mắt xinh đẹp của mình Lắp bà lắp bắp nói Vương Vương Vương ra sở Trời, trời đất ơi em đã dám lừa đào Vương Gia Sở xong đời, lớn chuyện rồi em chết chắc rồi Vân Mộc phan khóc không ra nước mắt đau đớn tột cùng chị, đặt giúp em một cỗ quan tài nhớ là màu hồng nhé hu hu hu Vân Mộc Thánh bất lực trợ ngưỡng mắt với Vân Mộc phan một cái, ôm lấy đàn đàn xoay người rời đi còn muốn mua quan tài, tìm miếng đậu hũ đập đầu vào mà chết cho xong đêm khuya, trong thư phòng của phủ Vương Gia Sở Sở chế hậu ngồi trước bàn đọc sách vừa phê duyệt xong mớ tấu trường cao tới nửa người văn kiện trên bàn còn tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ của mực tàu đôi mắt sâu thẳm của ông ta nhìn anh nến trước mắt nghe ngả lấp lánh sáng tối không ổn định không biết ông ta đang nghĩ gì Cọt kẹt Ông Bảo nhẹ nhàng đẩy cửa bưng trên tay một hộp thức ăn đêm trên đó là vài món ăn đặc sắc ông Bảo lên tiếng Phương gia. vẫn đang nghĩ về chuyện của đại thế tử sao mấy ngày này ông ta liên tục khuya nhủ cuối cùng sở chí hậu cũng chịu nè mặt cháu gái đàn đàn mà đồng ý đi gặp sở phàm, chủ động làm hòa nhưng không ngờ hai bố con nhà này không ai chịu nhường ai cả nhà đang yên đang lành đoàn viên lại không vui mà chia tay giữa chừng sở chí hậu định thần lại, thấp giọng nói ông bảo, chú nói xem con trai trong khắp thiên hạ này có phải cưu thích đối đầu với bố chồng nó không? ông bảo bất lực nói người xưa có câu kiếp trước là oan gia kiếp này là bố con âu cũng là duyên phận tuy nhiên đại thế tử cũng không phải kiều người không hiểu chuyện chỉ cần thêm chút thời gian dù gì cũng là máu mủ ruột già như xương với thịt có đúng không? sở chế hầu im lặng không nói gì chỉ ăn vài miếng điểm tâm rồi lại cầm tấu chương lên xem. Ông ta không nghi ngờ gì mà nhấp một hớp trà nguội không đắng chát giống ngày thường lần này có vị ngọt nhẹ của thảo dược thấm vào tim phổi cảm giác buồn bực áp bức đã lâu trong lồng ngực cũng giảm đi không ít Ông bảo trà hôm nay không tồi là vị đại sư nào pha đấy Sở trí hậu hơi bất ngờ có thể pha ra loại trà ở mức này thì chắc chắn là đại sư đồng ý hạng nhất Ông bảo khẽ cười, <cười> Vương ra Trà này là do đại thế tử đưa cho tôi. Sau khi chúng ta rời đi, cậu ấy gửi tin nhắn đến là một trang công thức, bảo rằng có thể thải độc gan, giảm tính hàn, nâng cao tinh thần, bổ não nữa. Dưới cái nhìn hơi nghi ngờ của Sở Trí Hậu, ông bảo tiếp tục nói. Tuy rằng trên miệng cậu ấy nói là muốn hiếu kính ông già tôi đây, mong tôi chú ý sức khỏe, nhưng thật ra tôi biết rõ, công thức nấu thuốc này chuẩn bị cho vương gia, một người qua loa nhiều tôi. thì làm sao có tâm sự gì hại đầu óc tim gan đâu. Cậu ấy cứng miệng không chịu xuống nước thế thôi, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến ông đấy ạ. Nhớ tôi. Nó lại trả ước gì tôi chết sớm mấy chứ. Đợi tới ngày tôi vào nhà xác, chắc nó say 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh, khéo tắt tham. <cười> nhớ tôi. Nó lại trả ước gì tôi chết sớm mấy chứ. Đợi tới ngày tôi vào nhà xác, chắc nó say 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh, Théo tắt thở vì vui quá Sở chế hậu nhớ mày Phản bác lời ông bảo Ông bảo chỉ biết cười gượng bất lực Cũng biết những lời này đều là lời nói lúc tức giận Ông ta hiểu rõ Hai bố con cố chấp này hơn ai hết Ông ta không lên tiếng Mà hầu hạ đằng sau Báo cáo Một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên Một bảo vệ dâng lên bức mật hàm Biên giới Tây Giã Cấp báo 800 dặm Tình hình quân đội khẩn cấp Mau đưa lên Ông Bảo nhanh chóng tiếp lấy rồi đưa sang Sở trí Hậu mở phòng thừa đôi mày kiếm cao chặt lại Biên giới Tây Giã cấp báo Tây Hạ xâm phạm biên giới Đông Hoa chúng ta Hôm qua đã xảy ra xung đột Phía chúng ta hy sinh 17 người bị thương 36 người Tây Hạ tuyên bố ngừng giao thương mọi hoạt động kinh tế với nước ta, tiến hành phong tỏa Đây là muốn khiêu chiến ư Ngón tay Sở chế Hậu gõ nhịp lên mặt bàn kinh nghiệm quân sự nhiều năm đã làm ông ta ngửi thế trước mùi của chiến tranh. Tương ngàn xưa Tây Hạ và Trung Nguyên đã có xung đột. Mới mấy năm này Tây Hạ đã nằm gai nếm mật mà luyện tập binh lính, tích trữ lương thực, bồi dưỡng ra một lớp binh lính tinh nhuệ. Hiện giờ muốn vật tay với chúng ta giành một ít đất Trung Nguyên. <cười> một đám hề qua cầu rút ván. Lúc trước khi Đại Thế Tử còn nhậm chức ở Tây Giả đám khí Tây Hạ này không dám ho hê một chút nào. Bây giờ thì nhảy nhót vui vẻ như thế Đúng là trên núi không có cọp Thì đến khỉ cũng xưng vương Ông Bảo lạnh lùng hơn một tiếng Trong lòng bực bội khó chịu Từ lúc sở phàm giao quyền lại rồi từ chức Ba chiến khổ lớn Tám vị vương tộc và thái tử hứa ở đế đô Ai cũng muốn nuốt chọn miếng thịt béo Là quân Tây Giã Vòn vẹn trong 5 năm Thế lực nội bộ Tây Giã phân tán tách rời đủ hướng Vàng thao lẫn lột Hỗn độn thành một nồi cám heo Kẻ xấu lộng hành Bọn đạo tạc Tây Hạ nhiều lần xâm phạm biên giới, cướp người cướp của, cướp tài sản, dân cư Tây Giã khó khăn trăm đường mà nội bộ Tây Giã lại chỉ biết lục đục với nhau, không quan tâm những thứ này, dẫn đến đối phương càng lúc càng kêu càng ngạo mạn, dẫn đến họa lớn ngày hôm nay. Biên giới Tây Giã ắt phải ra trận. Về phía Tây Giã, đã đến lúc nên chỉnh đốn đảng hoàng lại rồi. Sở trí hậu trầm ngâm nói, phải phái một người quả quyết, manh khóe, sang mà quản bọn này. Ông Bảo cười nói, Vương gia, còn cần phải suy nghĩ sao? Người cần không phải đã ở ngay trước mắt. Ngoài đại thế tử là quân thần Tây Giã, liêm chính đương đàn ra, còn ai có tư cách tiếp quản Tây Giã nữa chứ? Sở Chí Hậu im lặng không nói, chỉ từ từ bưng chén trà nguội trên bàn lên, uống một hơi hết sạch. Sáng sớm hôm sau, sở phàm mở tivi hay internet ra, thì đều là tin tức lớn của tối hôm qua. Tây Hạ nhiều lần xâm phạm biên giới Tây Dã của chúng ta, hôm qua đã phát sinh hòa chiến, quân ta tử vong 17 người, bị thương 30 người. Bộ chúng tôi kịch liệt phản đối, khiển trách Tây Hạ. Một vài người dân nhiệt huyết càng làm kích động đám đông. Chỉ biết khiển trách phản đối thì có ích gì, cùng tức bị chèn ép, áp bức này làm sao mà nuốt xuống được. Đám quân lính Tây Giã làm cái quái gì thế? Không phải là chiến khu giỏi đánh đấm nhất Đông Hoa hay sao? Yếu thế này mà còn dám lớn lối. Người anh em, anh không biết sao? Tây Giã bây giờ đã không còn là Tây Giã của 5 năm, năm trước nữa rồi. Long thủ giao quyền lại rồi từ chức. Cả chiến khu Tây Giã chỉ biết tranh giành quyền lực. Cả chiến khu trở nên trương khí ngột ngạt. Đúng là ngột thật. Nếu mà Long thủ còn tại chức thì làm gì tới lượt đám khỉ Tây Hạ đó hỗn láo? Thứ gì không biết? Giả sử phi tướng ở Long Thành Ngựa hồ nào vượt khỏi núi ấm Chúng ta phải chung tay khẩn cầu cấp trên Cùng mời long thủ ra mặt chiến đấu lần nữa Tôi ghi danh đầu quân đầu tiên Đánh Thân là đàn ông mà sợ chiến đấu ư Sở phàm âm thầm Xem hết những điều này Rồi tắt điện thoại và tivi Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh Một tây hạ nhỏ bé chật hẹp Cuối cùng cũng nuôi âm mưu chiến lớn một phen Chỉ là anh không ngờ mới vòn vẹn 5 năm mà quân đội Tây Giã tình anh trước đây lại trở thành như hôm nay làm người khác dùng mình làm người ta đau lòng cuộc chiến mất nước ngày xưa tiên hoàng giữ chặn biên cương chưa hết 20 mấy năm mà lại vang tiếng vó ngựa chiến trinh tranh quyền đoạt lợi sở trí hậu dựa vào sức của một mình ông ta mà chinh phục liên tục chinh phục được 16 nước khổ sở chống đỡ 20 năm hòa bình cho Đông Hoa sau đó quân long hồn Tây Giã của sở phạm và quân Bắc Làng của Tần Thiên Hạo lần lượt chấn giữ biên giới Tây và Đông mới tiếp tục bảo vệ hòa bình 10 năm nữa 10 năm tiếp theo lại là ai có thể đứng ra mà gánh vác Sở Phàm đứng dậy, nhìn nó nước phồn vinh như lụa dẹt ngoài cửa sổ Thực chất, lúc này đã súng đạn lên miền nguy hiểm chập trùng Nhưng nếu quốc gia gặp nạn thật lúc sống chết tồn vong này anh vẫn chọn cầm quân xuất chinh lần nữa không quay đầu lại Tây Giã tôi sẽ trở lại nhưng không phải bây giờ thời cơ chưa tới rang rang ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên kèm theo là tiếng khóc oan ức kêu cứu, cứu của trần vi vi hu hu anh phàm nhà em bị chủ nợ chặn cửa em sợ quá tiêm sợ phàm rơi mất một nhịp nói đừng sợ anh đến ngay trần phong hoàng đã xuất viện từ hai ngày trước về nhà tĩnh dưỡng rồi trước khi xuất viện Sở Phạm đưa cho hai bố con họ một số tiền mặt nhưng Trần Phong Hoàng đã từ chối Sở Phạm hiểu tính cách cấp dưới cũ của mình nên cũng không ép buộc nhưng không ngờ chỉ mới mấy ngày bọn họ đã bị trù nợ tới đòi nợ Sau khi nhận được điện thoại của Trần Vi Vi Sở Phạm cấp tốc tới nhà Trần Phong Hoàng Theo địa chỉ Trần Vi Vi đưa Sở Phạm tới một căn nhà ngang có tuổi đời tầm 60 năm nằm cuối con hẻm Cũ kỹ ở thôn Thành Trung Môi trường xung quanh cực kỳ sập xệ Sở phàm thấy nhói lòng Đồng đội cùng nhau sống chết với mình ngày trước Lại sống trong điều kiện tệ thế này Hai bố con nương tựa vào nhau Sống qua ngày Thằng quái chết tiệt Tao nói cho mày biết Mau trả tiền thuê nhà đây cho tao Nếu không tao cho mày biết đây Sở phàm bước vào trong sân Đã nghe tiếng quát tháo ở mỹ, Mặt anh lập tức sầm xuống Bảy tám tên liêu manh Tóc xanh tóc vàng Hùng hằng lăm lăm gậy gộc trong tay, trong đó tên cầm đầu để tóc hùi cua, đeo dây chuyển vàng to như ngón tay, đang vinh pháo mắng chửi. Anh Hoàng, tôi vừa mới bị thương nghỉ việc, không có tiền trong người, anh cho tôi thêm vài ngày nữa, chắc chắn tôi trả đủ cho anh. Trần Phong Hoàng cầm hai cây nạng, khó xử phân Trần, Trần Vì Vì cũng đò ứng cả mắt, sợ hãi thỏ thẻ. Đúng vậy anh Hoàng, đợi bọn tôi có tiền, bọn tôi sẽ trả ngay. Choang, Trương Hoàng nghe vậy thì đã bay một chậu hoa trong sân chửi xối xả Còn mẹ mày, đợi mày có tiền à? Nhà của ông để bọn mày ở miễn phí hả? Mày mất việc rồi thì đào đâu ra tiền nữa? Tao cảnh cáo mày nhé Hôm nay mày phải trả tiền đủ đây cho ông Trần Phong Hoàng bất lực than vãn Anh Hoàng tôi cũng muốn trả tiền cho anh chứ nhưng bây giờ trong người tôi chẳng có các bạc nào cả anh thưa thư cho tôi vài ngày nữa nhé Không có tiền hahaha <cười> không sao, ông đây có cách. Trương Hoàng nhào đôi mắt gian xào lại, lao liên nhìn gương mặt xinh đẹp và thân hình yếu điệu của Trần Phi Phi, gã cười gian manh. Nếu mày không có tiền, thì lấy con gái mày ra gán nợ. Với nhan sắc của con gái mày mà vào hộp đêm, thì chắc chắn sẽ giật ngôi hoa khôi ngay. Không kể người khác, chỉ riêng anh Hoàng đây đảm bảo ngày nào cũng sẽ đến chọn em, để em ngày nào cũng không lo thiếu việc làm. Mấy tên liêu manh đứng xung quanh hô hét vẻ mặt gian tà Đúng vậy, thằng quay họ Trần để con gái mày đi bán sâm đi chưa đầy một tuần sẽ lấy lại vốn ngay nói không chừng con giàu to nữa đó <cười> Nếu mà được ông lớn nào đó bao nuôi nữa thì tháng mấy chục nghìn là chuyện dễ như chơi Hay là gái em nói cho tao đi năm sau trả cho ông một lớn một nhỏ luôn nhé <cười> Đám trương hoàng cười ngặt nghẽo khiến Trần Vì Vì vừa xấu hổ vừa tức giận Trần Phong Hoàng đâu chịu được Khi thấy con gái bị xỉ nhục như thế này Ông ta gào lên giận dữ Xách luôn đôi nạn Đập lên người Trương Hoàng Quân khốn nạn Tao liều với bọn mày Trương Hoàng bị ăn một gậy đau quá Ngã trồng vó Gã không thể nhịn được cơn giận Quát lớn Thằng quẻ chết tiệt Mày dám đánh tao à Đánh lão cho tao Đánh nhiều từ thằng già khốn kiếp này cho tao Trần Vì Vì Hoàng sợ Vội cản trước mặt Trần Phong Hoàng bảo vệ người bố còn chưa khỏi bệnh. Hai tên côn đồ nhai răng cười, cầm gậy bóng chảy lên, nện về phía Trần Phong Hoàng, nhưng một bóng người chợt sông tới, đạp thẳng vào lưng bọn chúng. Ầm, ầm. Hai tên đó lập tức đo đất, xương cốt xem gãy, kêu rên thống thiết, sợ Phạm vững trãi đi vào trong sân. "Anh Phạm." Trần Vì Vì cứ như gặp được đấng kiêu thế, nhào vào lòng Sở Phạm khóc thút thít. Ánh mắt Trần Phong Hoàng phức tạp, tự trách mình vô dụng mẹ kiếp mày là thằng nào dám đánh đàn em của tao à tao cảnh cáo mày đừng có mà lo chuyện bao đồng mí mắt trường hoàng giật giật mặt mày hùng hăng trường mắt với sở phàm gã thèm thuồng cô nàng Trần Phi Phi này từ lâu rồi bây giờ sở phàm lại ôm cô ấy trong lòng gã giận ghê lắm sở phàm thả nhiên nói bọn họ nợ mày bao nhiêu tiền tao trả Trần Phi Phi mấp máy môi nhưng bị sở phàm ngăn lại ý bảo cô ấy là không sao đâu gì anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì đứa tao cho mày tọa nguyện trông hoàng cười khinh giơ năm ngón tay thu cảnh giá rồi hất cằm 50.000 cái gì Trần Phong Hoàng giống giận rõ ràng bọn tôi thuê nhà 5.000 sao anh hô lên gấp 10 lần như thế có còn pháp luật có còn đạo lý gì nữa không Trần Vy Vy cũng sốt sắng nói anh Phạm đừng tra số tiền này Hắn ta lừa anh đấy Trương Hoàng cười khẩy Lừa bọn mày Lãi của ông đấy không phải là tiền à Trả phí cho các anh em cực khổ bảo vệ ở đây Không phải bằng tiền à Có nữa mày đánh bị thương hai thằng em của tao Tiền viện phí không phải là tiền chắc Vừa dứt lời Hai tên côn đồ nằm dưới đất Lập tức rên la in ỏi Cứ như tiếng mổ lợn vậy Trương Hoàng phênh mặt gào Tao không đòi mày một trăm hai trăm nghìn Mà chỉ đòi có năm chục nghìn tệ là đã nề mặt mày lắm rồi bớt nói nhảm đi, đưa tiền đây không thì ông đập luôn cả mày Trần Vy Vy tức giận nghiến chặt rằng rõ ràng là bọn chúng bắt chè Sở Phạm Được tao trả cho mày Sở Phạm gật đầu Thế có ngay được, đưa tiền đây Trương Hoàng cười hành hệch, đưa tay ra Sở Phạm nắm luôn lấy cổ tay gã rồi bè một cái kêu rớp Trương Hoàng gào lên tham thiết Đây là chục nghìn Sở Phạm nói xong thì thu quyền đấm một phát khiến gã sụp xuống mũi, răng rụng hết mấy cái. Đây là hai chục nghìn. Sở Phạm lại đá một cước vào ngực khiến gã gãy xương sườn, sườn Xùi bọt mép, suýt chút thì ngất. Đây là ba chục nghìn. Không, tôi không cần nữa, không cần nữa đâu. Anh hai ơi, tha mạng cho tôi đi, tôi sai rồi. Trương Hoàng sợ đến nỗi khum núm, luôn mồm xin tha. Đám côn đồ đàn em của gã cũng ngờ ngác. bọn chúng chưa từng thấy ai mạnh mẽ như sở phàm ra tay lại tàn độc nữa biến, sở phàm đá một phát làm Trương Hoàng bay xa hơn 3 mét cha buồn để ý thứ cặn bã này nữa ôi chào mày, mày đợi đó cho ông khốn kiếp Trương Hoàng lùng công bò dậy bò chạy bạt mạng, gã còn không quên hung hăng hù dọa đại ca của tao là chủ tịch công ty bất động sản đó mày, có hơn trăm anh em ta gọi người đến chém chết mày Sở phàm chỉ hơi nghiêng cổ Đám trương hoàng đã sợ vãi ra quần Cuộc đuôi chạy biến Xích, sì, đám cặn bã Khốn kiếp, Trần Phi Phi tức giận trời Sau đó vẻ mặt màng ơn Nhìn sở phàm Anh phàm, em cảm ơn anh nhé Sở phàm gật đầu Đôi mắt đen lấy lạnh lùng Nhìn Trần Phong Hoàng Khiến người ta hơi sờn gai ốc Lòng thủ, xin Xin lỗi, tôi vô dụng Tôi bất tài. Trần Phong Hoàng rất tự trách. Không phải ông vô dụng, mà là ông đần độn. Sở phàm sầm mặt xuống, quở trách. Sao ông gặp khó khăn lại không nói với tôi? Ông có còn xem tôi là anh em không? Ông định giấu tôi đến bao giờ? Đến lúc Vivi xảy ra chuyện thật thì mới sáng mắt dạ. Tôi... tôi... Trần Phong Hoàng cúi đầu vừa hối hận vừa cảm động. Trần Vivi cũng kéo góc áo của sở phàm Về mặt đáng thương, cầu xin cho bố mình. Sở Phạm nhếu mày, liếc nhìn môi trường sập xệ xung quanh một vòng, rồi nói. Dọn hành lý, đừng ở chỗ này nữa. Tôi mua nhà cho hai bố con. Tối nay hai người dọn sang đó. Lòng thủ, quý gia quá, tôi không thể. Trần Phong Hoàng vội vã xua tay. Đây là mệnh lệnh. Sở Phạm nghe mặt nói. rõ Trần Phong Hoàng đứng nghiêm trang, nước mắt trực trào. Sở Phạm giúp Trần Phong Hoàng thu dọn nhà rồi dẫn Trần VV ra ngoài mua nhà. Trước khi đi, Sở Phạm gọi điện thoại cho Tưởng Thiên Sơn bảo ông ta dẫn người tới bảo vệ Trần Phong Hoàng đang bị thương tránh đám Giang hồ Trương Hoàng tới trả đũa. Tưởng Thiên Sơn đang suốt vó tìm cách hóa dại họa mà con trai mình gây ra để nối lại quan hệ với Sở Phạm. Nhận được tin này thì như bắt được vàng. Chưa đầy 10 phút Mấy mấy chiếc xe lao phút trên đường dừng lại trước nhà của Trần Phong Hoàng, tường thiên sơn đích thân dẫn theo hơn 100 vệ sĩ áo đen, khí thế hùng hồn như tường đồng vách sắt, cảnh tượng uy phong này khiến hàng xóm xung quanh xôn xao bàn luận, cực kỳ ngưỡng mộ. Một bên khác, Sở Phạm đi mấy vòng, dẫn Trần Vi Vi tới một sàn giao dịch bất động sản tên là Hồ Thiên Nga, nơi đây là khu biệt thự chữ xanh của Yên Kình, tọa lạc bên bờ hồ Thiên Nga, môi trường hạng nhất. tức đất tức vàng, giá nhà đều trên 6 con số. Tùy tiện chọn bất kỳ căn biệt thự nào cũng đều có giá mấy chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu tệ. Anh Phạm, chúng chúng ta đến nhầm nơi rồi á, nhà ở đây đắt lắm, em không mua nổi đâu. Trần Vì Vì kinh ngạc há hốc mồm, lý nhí nói, trong nhà ở đây sang trọng quá, cô ấy không dám mơ tưởng. Sở Phạm cười, ai bảo em trả tiền, anh mua được. Anh Phạm, Thôi mình đi nhanh đi anh Nếu không chút nữa lại bị người ta đuổi cô mất Trần Vy Vy nếu góc áo của Sở Phạm Trước đây cô ấy từng trải qua chuyện nhiều vậy Cô ấy chỉ dừng trước một cửa tiệm bán hàng cao cấp Nhìn một chút Mà đã bị bảo vệ ra đuổi Cứ như cô ấy là trộm vặt Khiến cô ấy cực kỳ xấu hổ Chọn nơi này Vào đi Sở Phạm bình tĩnh Dẫn Trần Vy Vy đi vào trong Tuy sản giao dịch được trang trí rất xa hoa Nhưng khá ít người vì giá nhà ở đây quá cao, đến 90% người trong thành phố này không dám mơ tưởng tới. Các cô nhân viên sale bất động sản cũng rất nhàn rỗi, cuối đầu nghịch điện thoại hoặc là ngắm nghĩa bộ móng mới sơn của mình hay đọc tạp chí gì đó. Đương nhiên, bọn họ đã thấy sợ Phạm và Trần Vi Vi tới rồi, nhưng liếc mắt thấy hai người ăn mặc bình thường, tầm 20 mấy tuổi thì chẳng có hứng đón tiếp. Chắc là mấy đứa nghèo kết xác nào đấy tới đây chỉ để chụp ảnh tự sướng, đăng Facebook, làm màu thôi. Bọn họ gặp nhiều người như thế quá rồi, chẳng lạ lẫm gì nữa, lên lơ luôn, chẳng chịu đón tiếc. Bọn họ không muốn phí thời gian và lòng nhiệt tình quý báu của mình trên người những cái vô dụng. Xin chào, tôi tới xem nhà. Sở phàm đợi mấy phút mà chẳng có ai để ý đến mình, nên anh bước tới bên cạnh một cô nhân viên sales có thân hình nóng bỏng và gương mặt xinh đẹp rồi lên tiếng hỏi Cô gái kia chả buồn ngẩng đầu chỉ tay sang hướng khác trả lời qua loa lấy lệ Bên kia có mô hình iPad ở sảnh lớn có sơ đồ nhà ở có tay có chân thì tự đi xem đi chứ Sở phàm nhếu mày khá bực với thái độ của cô gái này Cô phục vụ khách hàng với thái độ này đây à Có biết khách hàng là thượng đế không Cô gái kia cũng bực bội đập bàn Đúng đấy Thái độ tôi vậy đấy, anh có giỏi thì đi mà tố giác. Đột nhiên, cô ta nhìn thấy Trần Vy Vy đứng bên cạnh thì hơi sững sở, nho mắt. Cậu là... Trần Vy Vy? Trần Vy Vy cũng ngẩn người 2 giây, sau đó vui mừng đáp. Lý Tiên, là cậu thật à? Sao cậu ở đây thế? Bạn bè cũ lâu ngày quá chẳng gặp nhau gì cả. Trần Vy Vy rất vui mừng, vui vẻ chạy tới, muốn ôm Lý Tiên như thời còn học với nhau. Nhưng Lý Tiên lại lùi ra sau hai bước, cố tình tránh cô ấy. Cô ta nhếch mép, cười dễu, giọng điệu quái gở. <cười> Đúng là cậu thật. Không ngờ, hơn hai năm trôi qua rồi mà cậu vẫn nghèo như vậy. Ha ha ha. Anh này là bạn trai của cậu à? Nhìn hai người thế này, chắc sống cũng không mấy thoải mái nhỉ. Lý Tiên liếc Sở phàm, thái độ hãnh diện, vui mừng khi thấy Trần Phi Phi vẫn nghèo nàn. Sở phàm bình than hỏi. Hai em quen nhau à? Vâng, bạn cấp 3 của em á Trần Vy Vy luống cuống tay Trần hơi ngừa ngác, bạn đôi môi đỏ trông hơi tuổi thần, gật đầu trả lời anh Hồi xưa Lý Tiên là bạn cùng lớp của Trần VV lúc đi học đã dạy thì thân hình cực kỳ nóng bỏng hơn nữa còn thích trang điểm Thời học cấp 3, hai người họ được các bạn trong trường xem là hai hoa khôi, người theo đuổi nhiều vô số kẻ, rất giống nữ thần Chỉ là Lý Tiên thì thay bụi như thay áo lớp dự phòng đầy rẫy, dần dài trở nên suy đổi. Còn Trần Vy Vy không những sở hữu vẻ ngoài thuần khiết, tính cách dịu dàng, mà thành tích học tập còn cực kỳ siêu. Dù là khí chất hay học lực, đều vượt trội hẳn so với Lý Tiên. Ngay đến Boy mà Lý Tiên thầm thương trộm nhớ, cũng theo đuổi Trần Vy Vy. Điều này khiến Lý Tiên ham hư vĩnh rất đố kỵ, ôm hận trong lòng. Lúc nào cô ta cũng muốn trả đuổi Trần Vy Vy, khiến cô ấy bẽ mặt. Mà hôm nay, gặp lại nữ thần hoa khôi ngày xưa vẫn còn nghèo kết xác như lúc đi học, còn cô ta thì từ sớm đã tự do tài chính lương hàng năm lên đến cả triệu bạc. Cảm giác hà hề vui sướng này thật sự khiến Lý Tiên mê mẩn. Ngày nói cậu xuất đại học, chuyên ngành bình thường cũng không đỗ nổi. Chật chật, tiếc nhỉ, hồi xưa thầy cô cứ lấy cậu ra làm tấm gương cho bọn tôi, nói chắc chắn cậu sẽ đỗ vào đại học thành hòa. Bây giờ thì sao? ha ha ha người tính không bằng trời tính mà lấy Tiên sát muối lên vết thương của Trần Vì Vì không hề kiêng kỵ gì vẻ mặt hà hề Có nhớ lúc đi học, bạn bè đều xem tôi và cậu là hai hoa khôi của trường không Mới qua có mấy năm mà đã cách biệt thế này cờ đấy Đúng là khiến người ta buồn ngồi Giám đốc Lý Bây giờ cô là siêu đỉnh nhất của Hồ Thiên Nga chúng ta, lương mỗi năm lên đến cả triệu tệ, vẻ ngoài suốt chúng vừa tài năng vừa có khí chất Người khác làm gì có tư cách để so sánh với cô chứ? Đúng vậy, giám đốc Lý. Hai người nào có cùng đẳng cấp, cách nhau một trời một vực mà. Cái này gọi là sông có khúc, người có lúc đấy. Con người mà, đừng quá vinh báo. Đám lúc giữa phòng của Lý tiền ở sàn giao dịch bất động sản thì nhau nịnh hót, khiến cô ta đỏ mặt, nhưng lòng hưu vinh thì được thỏa mãn. Trần Vy Vy chỉ cúi đầu, côi đơn thuần lương thiện đến mức không biết phải phản bác thế nào Cứ để mặc Lý Tiên châm chọc mình tuổi thân rơm rớm nước mắt Sở Phạm thấy vậy thì xót lắm Cô nói đúng làm người phải biết vị trí của mình ở đâu đừng quá vinh báo Sở Phạm lạnh lùng liếc Lý Tiên một cái sau đó phung tay lên tiếng Gọi ông chủ của các người ra đây tôi mua tất cả biệt thự ở khu này Ngoài ra sa thải cô ta cho tôi Anh chỉ vào Lý Tiên khi thế hùng hồn Lý Tiên bỗng sừng sốt Đám người trong sản giao dịch cũng ngờ ngác Hahaha. <cười> một giây sau Tất cả đều cười nghe ngả lê tiên thì cười đến nỗi đau cả ruột Nước mắt sắp rơi ra <cười> Anh mua à Còn mua tất cả biệt thự của khu này cơ à Ôi tôi cười chết mất trời ơi Anh có biết khu này có bao nhiêu căn biệt thự không 12 căn Bao nhiêu tiền có biết không Ít nhất là 1 tỷ đó 1 tỷ đó Anh vết cả tài sản có được 500.000 tệ không hả